Thương thế của cô chắc cô cũng đoán ra được rồi. Năm 6 tuổi cô đi lạc, sau đó bị bố mẹ cô Liên Anh lái xe đâm vào. Vì sợ bị dạ cho nên bố mẹ cô Liên Anh không mang cô đến đồn công an mà mang cô về. Dù tái đạn đó có lẽ khiến cô quên đi ký ức trước, cô Liên Anh mới là con ruột của bố mẹ cô chứ không phải cô. Cô Liên Anh không liên quan gì tới tập đoàn thép dạng thình cả, cô tạm 100% là con của bố mẹ cô. Tôi và Dương đều cho rằng Cô mới chính là cháu gái của chủ tịch Tập đoàn thép dạng thịnh Chắc đến 99% Có điều vẫn chưa kịp gặp người nhà thép dạng thịnh Để lấy mẫu xét nghiệm ADN Thì anh Dương đã xảy ra chuyện Trong giây lát tôi bỗng thấy Tai mình ù đặc đi Trời đất như quay cuồng trước mặt Bản thân tôi luôn tìm cách Để lấp liếm sự thật này Trong khi tôi đã từng mơ hồ nghĩ đến Quả thực tôi đã nghĩ đến Nhưng mỗi lần nghĩ đến bằng cách này, cách khác, tôi đều ngụy biện, tôi đều gạt đi bởi nó là một nỗi khiếp đảm kinh hoàng, là nỗi sợ hãi mà tôi không muốn chấp nhận bởi những gì tôi đã làm với chị Như. Hai tay tôi báo chặt vào nhau, đến nỗi da thịt cũng chảy máu, từng mạch máu trong cơ thể cũng như muốn dở ra. Rất lâu sau tôi mới nghe được tiếng mình khẳng đặc cất lên. Anh chờ tôi một lúc. Tôi không thể biết mình đã đi lên trên phòng bệnh của Dương thế nào. Lên đến nơi tôi cũng thấy chị Như vẫn đang ngồi đó. Qua lớp cửa kính, tôi bất động khi thấy chị Như vẫn xinh đẹp, nhưng đã gầy đi rất nhiều. Mãi một lúc sau mới đủ dụng khí để đi vào Nhìn thấy tôi, chị Như cũng ngỡn mặt lên. Có điều tôi đã chẳng còn nghĩ thêm được gì. Một giây phút cũng không thể nghĩ ra nổi. tiếng về phía chị, đưa tay luồn qua mái tóc. Nắm lấy một nhấm chị như thấy như thế thì kêu lên Cô bị điên rồi à Cô làm cái trò gì đó Thế nhưng Tôi không còn sức lực mà đáp Lấy dòng tóc tôi liền khẽ lùi chân lại Rồi như bị ma đuổi Chạy một mạch Xuống dưới xe của anh Nam Xuống đến nơi nhìn nhấm tóc trên tay Anh Nam cũng dường như hiểu ra được Vấn đề Anh đưa tôi thẳng sang bên Gentis Khi đến nơi lúc đọc thông tin Giọng tôi gần như lạc cả đi Nhân diện lấy mẫu tóc của chị Như Và của tôi mang đi Lúc này chỉ còn tôi và Nam Ngồi cạnh nhau Anh Nam khẽ cười nói với tôi Hồi nhỏ cô Như và em gái Sống cùng với bố mẹ Ở bên Nga Khi đó bố mẹ cô ấy Đã mua cho hai chị em cô Mỗi người một sợi dây chuyền kim cương Chiếc dây chuyền ấy Nhìn rất tầm thường Nhưng lại đáng giá vô cùng Của cô Như thì mặt kim cương đỏ Của em gái thì mặc kim cương xanh Sau này cô Liên Anh Đã mang sợi dây chuyền đó đến Nên gia đình thép dạng thịnh mới nhận lại Lại thêm chuyện Không biết bằng cách nào Mẫu tóc của cô Liên Anh và cô Như Lại trùng khớp huyết thống Đến 99,9% Nên đến hiện tại Mọi người ở dạng thịnh vẫn khẳng định rằng Liên Anh chính là đứa cháu gái Tức lạc năm nào Cô xem bức ảnh này Đây là bức ảnh cô Như Chụp lúc đi du học bên nước ngoài Cũng không biết gì sao Sau này cô ấy lại không đeo sợi dây ấy nữa Theo phán đoán và kinh nghiệm của tôi Rất có thể cô Liên Anh sợ bại lộ Nên đã tìm cách khiến cho cô Như không đeo nó Nói đến đây Anh Nam để cho tôi hình ảnh của chị Như Mặc một bộ váy màu trắng Trên cổ là một sợi dây chuyền lấp lánh Rồi nói tiếp Tất cả mọi dữ liệu về cô Đều trùng khớp với đứa em gái đã bị lạc của cô Như. Năm ấy mẹ cô Như mất vì bị ung thư, bố mất vì tai nạn. Cô Như còn rất nhỏ mà phải đứng ra lo liều hết tất cả. Đến khi đọc được bức thư bố để lại, thì đã dẫn em gái đi tìm ông bà nội. Lúc để lạc em gái, cô ấy vô cùng thương tâm. Ở đồn cảnh sát đã khóc rất nhiều, sau đó còn phải chữa trị tâm lý. Đó chính là nỗi đau ám ảnh nhất của cô ấy Cho tới khi nhận lại cô Liên Anh Có lẽ vì thế mà cô ấy chưa từng nghi ngờ thân phận của cô Liên Anh Luôn yêu thương và chiều chuộng cô Liên Anh hết khả năng của mình Ngày khoảnh khắc nhìn thấy sợi dây chuyện ấy Tôi đã tưởng có ai đó đang thích chặt lòng ngực tôi Không cho tôi thở một giây nào Tôi ngửa mặt lên trời Nơi lòng ngực ấy như bị một chiếc dao sắc nhọn luồn lách qua Sợi dây chuyền này giống hệt sợi dây chuyền của tôi năm nào Chỉ khác chỉ như đeo ở cái mặt đá đỏ Còn sợi của tôi là mặt đá xanh Anh Nam còn nói rất nhiều Nhưng tôi đã không còn tiếp nhận nổi Giống như đang rời xuống tầng sâu nhất của địa ngục Dĩ nhiên không thể nào siêu thoát Thế nhưng bởi vì chưa có kết quả ADN Tôi vẫn mong rằng có một tia hy vọng mỏng manh nào đó Có một sự hiểu nhầm nào đó Nếu không, nhớ ngần ấy chuyện tôi đã làm. Ngần ấy tổn thương tôi đã gây ra cho chị như tôi không biết mình phải sống thế nào nuốt quãng đời còn lại. Cũng không biết tôi và Nam đã ngồi đó bao lâu, đã chờ đợi bao lâu. Không giống như hai lần trước, lần này tôi cảm thấy giống như mình đang chờ đợi một phán quyết của tòa. Cuối cùng thì sau những phút giây chờ đợi mòn mỏi như cả một thế kỷ dài dằn dặt trôi qua. Bên trong... Nhân viên cũng gọi tôi và Nam và đọc kết quả. Tôi ngồi xuống ghế, toàn bộ cơ thể như đông cứng lại. Trong khoảnh khắc mà người nhân viên đưa cho tôi bản xét nghiệm, tôi cũng thấy hoàn toàn gục ngã. Cả người bị muôn dàn mũi tên bủa chay, chạy dọc sóng lưng là một luồng khí lạnh buốt Người nhân viên chầm rãi, cất tiếng, rất mạch lạc và từ tốn. Kết quả phân tích trên của Lâm Kiều Như và Hoàng Diệp Trân có quan hệ huyết thống chị em. Cuộc đời này của tôi đến bây giờ có lẽ đã trải qua vô ngàn bất hạnh và những biến cố kinh hoàng. Khi ấy tôi đã nghĩ rằng sau này sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì có thể quật ngã được tôi. Dĩ nhiễn tôi không bao giờ dám nghĩ tới một điều kinh hoàng như thế sẽ xảy ra. Trước kia, khi nhận bản kết quả xét nghiệm ADN của tôi và mẹ, của mẹ tôi và Liên Anh, tôi đã sốc, đã bàn hoàng, đã đau đớn, nhưng vẫn không gục ngã. Những giây phút này, tôi cũng hiểu ra thế nào là sụp đổ hoàn toàn. Tôi gần như không kìm được nữa, đưa tay lên, ôm chặt lấy mặt, cuối cùng thì cũng hoà khóc thành tiếng. Tôi cố tưởng tượng ra, nhưng mà không thể nghĩ ra một chuyện như thế này. Tôi là cháu gái của chủ tịch tập đoàn thép dạng thịnh Là em gái ruột của Lâm Kiều Như Là kẻ cướp chồng sắp cưới của chính chị gái mình Hai chị em tôi cùng yêu một người Suốt mấy ngày hôm nay tôi đã tự dối lòng mình rằng Tôi là con nuôi của bố mẹ tôi Nhưng mà là con của một gia đình nào đó Không liên quan cũng không dính dáng gì đến tập đoàn thép dạng thịnh Nhưng rồi khi chấp nhận được sự thật tôi mới hiểu Là do tôi cố chấp không muốn tin. Là do tôi không muốn chấp nhận sự thật ấy. Tôi khóc đến mức không sao mở mắt ra nổi. Nước mắt đẫm cả gương mặt. Khóc đến kỳ quệ tâm can. Mặt cho bên cạnh tôi, anh Nam và người nhân viên trung tâm xét nghiệm ADN vẫn đang nhịn. Suốt 10 năm nay, kể từ khi trưởng thành, tôi chưa cảm nhận được thế nào là một hạnh phúc trọn vẹn Đôi lần tưởng như có được hạnh phúc thì bỗng dưng lại tan biến. Suốt 10 năm nay, tôi thật sự bị đầy đọa, dày dò hết lần này đến lần khác. Và cho đến giờ, khi tôi và Dương quay lại, khi anh biết sự tồn tại của Sam so, khi tôi, bất chấp sự ngăn cản, cấm đoán của mẹ anh, bất chấp cả liêm sĩ và tự trọng, bất chấp cả việc, anh đã có vợ chưa? Tôi bất chấp cả để ở bên cạnh anh, thì cuối cùng cũng phát hiện ra, Tôi và vợ chưa cưới của anh là chị em ruột, là chung máu mũ ruột thịt. Một sự thật tàn khốc, và cũng đau đớn, tuyệt vọng, và cũng thương tâm. Tôi không biết phải đối diện với bố mẹ đã khuất thế nào. Tôi cũng không biết phải đối diện với ông bà thế nào. Tôi không biết phải đối diện với chị gái của mình ra sao. Và rồi tôi cũng không biết phải đối diện với chính bản thân tôi thế nào. Tôi khóc không thể ngẩn đầu lên nổi, Chỉ có thể dùi mặt vào hai lòng bàn tay, khóc đến khẳng đặc, khóc đến sức cùng lực kiệt. Tiếng khóc trong cổ hậu phát ra thành những âm thanh đau thương, xé nát cả cõi lòng tôi. Sự thật này quá sức tưởng tượng đối với tôi, tôi không muốn chấp nhận, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tôi không biết mình đã khóc ở trung tâm xét nghiệm ADN bao lâu. Sau cùng thì anh Nam cũng đưa tôi trở lại diện. Trời cũng đã gần đêm. Để đến phòng bệnh, phải đi qua phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc đi qua, tôi thấy chị Như vẫn đang ở trong đó với Dương. Tôi không còn sức để khóc, chỉ lặng lẽ nhìn chị gái qua lớp cửa kính. Chị ấy gầy đi rất nhiều, dáng vẻ vẫn xinh đẹp, nhưng có lẽ bởi những tổn thương sâu sắc khiến chị ấy gầy đi như thế. Lúc chia tay tôi, Dương đã bao đêm mất ngủ, đã ăn uống thất thường, đã bị nỗi đau thương, dặn xé tâm cang. Thì có lẽ, những ngày qua, kể từ khi Dương dì tôi mà hủy hôn với chị, chị cũng phải chịu những nỗi đau dài dọ như thế, thậm chí còn hơn cả thế. Bởi không chỉ là tình yêu, mà còn là sĩ diện, là sự tự trọng của một người con gái. Tôi đã gây ra biết bao nhiêu tổn thương chồng chất cho chị gái mình, tôi đã chen chân vào mối quan hệ của chị đã đành, còn nghĩ xấu cho chị, còn tự mình huyển hoặc Rằng ông trời đã không thương xót tôi và em trai Tôi cũng không thương xót ai cả Trách ai bây giờ Tôi có thể trách ai Ngoài bản thân tôi Gió lạnh thốc vào từng cơn Tôi thấy người mình ruông lẫy bẫy Như không thể đứng dưỡng đổi Đột nhiên phía trước có tiếng mẹ dường cất lên Cô đứng đây làm gì Tôi nghe tiếng mẹ anh Cũng khẽ ngứng đầu lên Vừa nhìn thấy tôi, mẹ anh bất chợt khưng lại. Ánh mắt nhìn lên mái tóc rối tuần của tôi, mặc lại nhìn lên gương mặt sưng mộng vì khóc quá nhiều của tôi, rồi bất động mất mấy giây. Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, rồi ngẩn đầu lên và hỏi. Châu vào thăm anh Dương một chút có được không ạ? Mẹ anh mấp máy khóe môi, có lẽ sẽ không cho tôi vào, nhưng rồi có lẽ bởi trông tôi thảm thương quá nên cũng im. Tôi thấy vậy, liền xách túi, mở đi dạo. Lúc dạo đến nơi thì dương dữ đang thức. chị như thấy tôi thì ngước mắt lên. Tôi biết, bây giờ trong tôi chẳng khác gì âm hồn, giả quỷ. như tôi cũng không còn thiết tha. Đứng ở đây, đối diện với một người tôi yêu tha thiết. Một người là chị gái ruột của mình. Cũng là người yêu của người mà tôi yêu. Tôi thực sự không thể ngẩn cao đầu được nữa. Tôi chỉ muốn gạo thét Thế nhưng tôi phải cố kìm lại Mà đối mặt Tôi đứng nhìn Dương rất lâu Như thế hôm nay là hôm cuối cùng Tôi còn được gặp anh Tôi nhìn anh rất lâu Như thể sợ rằng tôi sẽ quên mất gương mặt của anh Dẫu biết rằng Tôi không nên nhìn Không nên lưu luyến Càng không nên có bất cứ tơ tưởng gì khác nữa Nhưng tôi vẫn không thể khống chế được trái tim Dương, em yêu anh Em thực sự rất yêu anh. Nhưng em phải làm thế nào đây? Em phải làm thế nào đây hả anh? Tôi và anh đã đi qua dông bão, dựa qua mọi định kiến Nhưng rồi sao? Có đi qua ngàn dạng dông bão, đi qua ngàn khổ hạnh. Cuối cùng thì hạnh phúc, vẫn mãi xa dời như thế. Dường nhìn tôi, ánh mắt vẫn xa lạ như lúc mới tỉnh. Sau đó hỏi tôi. Sao đêm rồi cô vẫn chưa về? Sao vẫn còn ở đây? Cô chờ ai sao? Ngày vừa ngọi đến đây, tôi biết anh thực sự vẫn không nhớ ra tôi. Lúc trước khi anh mới tỉnh, khi tôi còn chưa biết đến mối quan hệ của tôi và chị Như, tôi đã rất mong anh hãy nhớ ra tôi. Tôi đã rất mong tôi và anh lại trở về bên nhau như trước kia. Thế nhưng giờ đây, tôi lại nghĩ biết đâu như vậy cũng tốt. Anh quên đi tôi lúc này là chuyện tốt. Anh đã phải chịu đựng rất nhiều tổn thương Chị gái tôi cũng phải chịu nhiều tổn thương Chuyện này không liên quan đến anh Cũng chẳng liên quan đến chị gái của tôi Vậy nên Chỉ một mình tôi gánh chịu là đủ Dường thấy tôi không đáp Như sực nhớ ra chuyện gì Lại nói Anh Duy hy sinh rồi Mẹ tôi bảo anh ấy hy sinh lâu lắm Cô cũng không cần phải ôm mãi Một chuyện đau khổ như thế Càng không phải thấy có trách nhiệm gì với gia đình tôi. Đêm hôm rồi cô về đi. Cô phải hạnh phúc thì anh ấy mới thành thản được. Cô phải biết tự chăm sóc bản thân mình thì anh ấy mới yên lòng. Tôi nghe Dường nói đến đây phải gắn gượng lắm mới không lao dạo anh. Ôm lấy anh mà khóc. Sao anh lại nói những lời này trong lúc này cơ chứ? Hạnh phúc sao? Đến lúc này tôi còn tư cách gì để nghĩ đến hai chữ hạnh phúc? Trước kia, mỗi lần có chuyện gì đau khổ, tôi đều có thể nói với anh, có thể tìm anh, có thể để anh ôm tôi mà giải bày tâm sự. Có điều bây giờ tôi không thể, dẫu chỉ là một cái chạm nhẹ, tôi cũng không thể, nên chỉ có thể đứng đây nhìn anh. Thế nhưng tôi biết, giờ đến ngay cả nhìn, tôi cũng không thể nhìn mãi như thế. Cuối cùng tôi khẽ hít một hơi, nở một nụ cười chua chát rồi đáp. Dạ Tôi sẽ không ôm mãi chuyện đau khổ Cũng sẽ hạnh phúc thôi Cảm ơn anh Nói xong câu này Còn không đợi anh đáp Tôi cũng xoay người đi Tôi sợ, sợ rằng nắng lại thêm một giây nữa tôi Tôi lại không kìm được nước mắt Lúc ra đến cửa Qua ô cửa kính trắng Tôi cũng nhìn thấy ánh mắt của chị như Nhìn tôi đầy hoang mang Và cả kinh ngạc Nhưng bây giờ tôi mệt lắm Tôi không thể nghĩ thêm được gì nữa Tôi lao thẳng vào nhà dì sinh chung của bệnh viện Cuối cùng Một lần nữa tôi đã oạt khóc nứt nở Thực sự tôi đau lắm Đau chỉ muốn chết đi cho xong xong ông trời lại trớ treo đến vậy Sao bao nhiêu tai ương Lại đổ dồn đến đầu tôi như thế Thực ra tôi biết Tôi chẳng nên đổ lỗi cho ông trời Chỉ nên tự trách mình Nhưng bỗng dưng lúc này Tôi lại căm hận người mà tôi tưởng cho rằng Đó là bố mẹ mình đến thế Nếu như năm ấy Không phải hai người họ Thế liền anh vào chỗ của tôi Nếu như năm ấy tôi được trở về với gia đình của mình Có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này Có lẽ tôi và chị gái mình Đã không cùng yêu một người Bạn nãy tôi đi vào trong phòng chăm sóc đặc biệt Là để xác minh Nhưng vẫn không nhớ ra tôi Là để chứng kiến Cảnh anh và chị gái mình Mới thực sự xứng đôi Tôi muốn dập tắt toàn bộ những hy vọng, dập tắt thứ tình cảm trái luân thường đạo lý ấy. Tuy rằng trong ký ức của tôi, tôi chẳng thể nhớ nổi năm ấy tôi và chị đã sống thế nào. Tuy rằng chỉ có duy nhất giấc mơ tôi đi lạc, được tái hiện mơ hồ, nhưng tôi cũng phần nào đoán ra được cuộc sống của hai chị em tôi qua lời kể của anh Nam. Chị gái chắc chắn rất thương tôi. Năm ấy bố mẹ tôi mất, chị dẫn tôi đi tìm ông bà nội. Có lẽ giây phút để lạc tôi là giây phút chị ám ảnh cả cuộc đời mà chị chẳng thể quên. Thế nhưng bù đắp lại chẳng phải chị đã mua cho Liên Anh đứa em mà chị tưởng là em gái ruột, một căn nhà mười mấy tỷ. Bù đắp lại chị đã dốc hết ruột gan mà thương nó. Bù đắp lại chị do bà nội dẫn bảo lãnh cho nó tài ngoại khi công an điều tra chuyện tôi bị bán đi. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi Bao nỗi dây dứt, đớn đào là dày dọ tôi Lúc ấy tôi đã nghĩ Chị là người bán tôi đi Mặc cho hết người này đến người khác Đều một mực khẳng định Chị là người rất tốt Vậy mà chỉ một mình tôi khăng khăng Chị xấu xa đến thế nào Khi thấy dường hủy hôn với chị Tôi cũng chẳng chút đồng lòng Khi thấy người ta nói Chị đã sống đẹp như thế Tôi lại nảy sinh lòng đố kỵ Tôi thực sự quá khốn đạn Xin lỗi, xin lỗi chị gái của em Ngàn dạng lời xin lỗi Có lẽ cũng chẳng thể nào Mà bù đắp được Những tổn thương tôi đã gây ra Cướp chồng sắp cưới của người dân Đã tận cùng đốn mặt Cướp chồng sắp cưới Của chị gái mình Có lẽ chính là thứ tội Mà trời không dung, đất không tha Khóc một lúc tôi mới đứng dậy Lào nước mắt rồi loàn choạn đi ra ngoài Chuyện này thực sự Khó để dược qua Nhưng tôi còn có sam và so, tôi không thể cứ đắm chìm mãi trong sự tuyệt vọng. Khi ra đến ngoài, tôi đột nhiên sửng lại, khi thấy chị như đang đứng cạnh bồn nước rửa tay. Tôi không biết chị đã đứng đây từ bao giờ, từ lúc tôi bắt đầu vào đây, hay vừa mới đến. Ban đầu tôi tưởng chị vào đây là đi vệ sinh. Tôi không có dũng khí để đối mặt, nên định đi thẳng về phòng. Nhưng mới đi ra đến cửa, Tiếng chị bỗng cất lên đầy nặng nề Cô có chuyện gì sao? Nghe chị Như hỏi như thế Tôi bất giác ngây người Là do trong tôi quá đáng thương Đáng thương đến mức Dù cho chị chẳng ưa tôi Dù cho chị vô cùng ghét bỏ tôi Vẫn phải hỏi một câu Hay do chị thương hại tôi Khi dương chỉ nhớ ra chị mà không nhớ ra tôi Do mẹ anh chỉ chấp nhận chị Mà không chấp nhận tôi Có điều, dù là lý do gì đi chăng nữa Khi bị chị hỏi câu này Tôi vẫn cảm thấy lòng ngực mình rất đau Thà chị cứ ghét bỏ tôi Thà chị cứ căm hận tôi Còn khiến tôi dễ chịu hơn là việc Chị quan tâm tới tôi Dù chỉ là một chút xíu Bởi chị càng tử tế Tôi càng cảm thấy kinh tợm chính bản thân mình Cố gắng lắm Tôi mới lấy lại được bình tĩnh đáp Dạ không có gì đâu Nói xong tôi khẽ quay lại nhìn chị một lần nữa thật kỹ mái tóc đen dậy phất phơ giữa những gọn gió xuân tiếng rèm cửa bên ngoài kêu lách cách không hiểu sao nhìn thấy cảnh này đầu tôi là như muốn đổ tung như nhớ ra cảnh mùa xuân của một năm nào đó tôi cùng với chị đứng dưới gốc cây ngô đồng chụp ảnh có chiếc băng đô mẹ mới mua cho chị cũng nhường cho tôi vì không có băng đô nên khi gió đến Mái tóc chị bay phấp phới Thế nhưng chị vẫn cười thật tươi Giận nắm chặt tay tôi Tôi lại dường như Nhớ đến cả một ngày đầu đông năm nào Trong một căn nhà nho nhỏ Bàn thờ là hai di ảnh Tôi nằm trong lòng chị Hình như khi ấy Chị chỉ mới có 9 tuổi dáng người rất gầy Bên dưới bàn thờ tôi khóc nứt nở gọi tên bố Chị không khóc Chỉ nghẹn ngào vuốt tóc tôi dỗ dành Đến khi tôi ngủ Chị cũng vào nhà vệ sinh hòa khóc tức tuổi. Tôi cũng không biết chị đã khóc bao lâu. Cuối cùng cũng tiếp đi. Lúc thức dậy đã thấy một bát cháo trắng và một ít dưa muối chị để cho tôi. Khi ấy tôi đã ăn ngon lành mà không biết chị đã nhường hết phần cháo cho tôi. Đây là bữa gạo cuối cùng trong nhà. Ăn xong chỉ còn lại hai ba miếng dưa muối. Nửa đêm tỉnh giấc Đi vệ sinh tôi cũng thấy chị lặng lẽ Ăn nốt số dưa muối còn lại. Trong đêm, tôi còn nghe thấy tiếng nứt nghẹn ngào, tiếng gọi cha mẹ thê lương giữa bóng tối mịt mù. Vậy mà trước mặt tôi, chị dường như không khóc. Trước mặt tôi, chị vẫn luôn tỏ ra kiên cường, vẫn chống đỡ mọi tai ương đang dồn xuống, che cho tôi bao mưa dông, bão tố. Tôi lại nhớ đến cả một ngày thu năm nào, tôi và chị đứng ở bến xe, Tay tôi ôm con gấu bông nhỏ Chị nắm chặt tay tôi Trong túi chị chỉ có dài ngàn bạc lẻ Và hai cái vé xe đi lên Hà Nội Tôi đói quá Nhìn thấy người ta rào bán bánh bao Mà không kìm được Xin chị mua cho tôi Lúc ấy chị đã đắng đo nhìn tôi Rồi đếm đi đếm lại số bạc lẻ trong tay Sau cùng khẽ cúi xuống Vút vút mái tóc tôi Dặn tôi chờ chị Rồi chạy ruột theo Chiếc xe chở bánh bao Thế nhưng lúc ấy tôi đã không chờ được chị Tôi chạy dòng vòng qua mấy con đường Tìm chị thì cuối cùng cũng bị lạc mất nhau Nhờ đến đây tôi bất giác không kìm được Từ trong cổ hồng phát ra một tiếng gọi nghẹn ngạo mà đau thương Chị ơi! Nghe tiếng tôi gọi Gương mặt chị có chút kinh ngạc Có lẽ đang định nói gì đó Thì bên ngoài cũng có người đi dạo Lúc này tôi dội dã xoay người bước ra Sợ chị nhìn thấy nước mắt Đang lã chả rơi trên gương mặt Đầu tôi không nhớ được nhiều Chỉ có những mảnh ký ức rời rạc Có lẽ do dụ tai nạn vừa rồi Tôi mới nhớ ra Thế nhưng tôi cũng hiểu Năm tháng tuổi thơ ấy Tôi đã sống bên cạnh chị như thế nào Tôi cũng hiểu chị đã yêu thương tôi Vô bờ bến ra sao Tất cả mọi điều Tất cả mọi chuyện chị đều nhường nhìn tôi Chị đã thay bố mẹ Gồng gánh tất cả Chị đã thay bố mẹ gồng gánh tất cả. Chị đã thay bố mẹ yêu thương tôi bằng tất cả những gì chị có. Chị đáng tiếc. Năm tháng đã trôi qua quá lâu. Chị đáng tiếc tôi và chị lại trùng phụng trong hoàn cảnh như thế. về đến phòng bệnh của mình, tôi thấy Sam và So đã ngủ. Thế nhưng hai đứa không phải ngủ cùng với bà Tâm, mà ngủ với mẹ dương. Tôi không biết cái phường và bà Tâm về từ bao giờ. Cũng không biết vì sao Sam và So có thể ngủ được cùng với bà nội. Có lẽ bởi thời gian qua, mẹ anh tiếp xúc nhiều với hai đứa. Theo lời kể của cái Phương thì hôm nào mẹ anh cùng xuống lớp học của Sam và so, chơi cùng với hai đứa, nên dần dần nó coi bà như người thân. Trước kia Sam so chỉ có thể ngủ được cùng với tôi, nhưng mà từ khi tôi bị bán sang Trung Quốc, chiếc cần là người thân là cái Phương, là bà Tâm hay Dương Hai đứa đều có thể ngủ được. Tôi cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này thế nào. Tôi chỉ thấy buồn đau lẫn lộn. Nhìn hai đứa nằm trong vòng bàn tay bà nội, ngủ ngon lạnh. Tôi khẽ thở dài một tiếng, rồi nằm xuống giường trống bên cạnh. Cả đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ nổi. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn Sam và So suốt một đêm. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Còn Sam với So, tôi cũng không biết phải làm sao cho đúng. Nhìn thấy con, lòng tôi lại đau như đứt ruột đứt gan. Lúc này tôi lại ước, giá như tôi và Dương đừng gặp lại. Nếu 4 năm qua, mẹ con tôi vẫn sống nương tựa vào nhau, không có sự xuất hiện của nó thôi. Nhưng nghĩ đến đây, tôi lại bật cười chua chát. Nếu danh không xuất hiện, làm sao xo so được phẫu thuật? Làm sao tôi có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy mệt mỏi Và ngục tù ấy Có lẽ bây giờ tôi Và Sam so Vẫn đang sông rủi trong những bệnh viện Có lẽ bây giờ gương mặt tôi Đã đầy những dứt bầm tím Tôi làm gì có đủ dũng khí Mà bước tiếp con đường Đầy trong gai kia Tôi cũng không biết Mình đã vượt qua đêm ấy như thế nào Hôm sau khi bình minh lấp ló Xuyên qua ô cửa kính Khi mẹ dương dậy Tôi mới loạn troạn đứng lên Cả người tôi nóng bừng, dường như lại có một cơn sốt đang ập đến. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng vào trong nhà, sửa mặt cho tỉnh táo, rồi định gọi Sam và So dậy ăn sáng, thì thấy mẹ Dương cũng đang ở ngoài. Bà chưa sang với Dương, vẫn đứng ở góc cửa. Lúc tôi ra, bà nhìn vào đôi mắt sừng hớp của tôi rất lâu, rồi hỏi Cô đang gặp chuyện gì ạ? Hết chị như rồi đến mẹ anh, Đều nghĩ tôi đang gặp chuyện gì đó Đều quan tâm đến tôi Bỗng dừng tôi thấy đắng cay Những người tôi từng Không có nhiều thiện cảm Bây giờ tôi mới thấy Dù cho mồm miệng không ngọt ngào Nhưng sống rất tử tế Còn những kẻ tôi từng tin tưởng Cho rằng đó chính là người thân Lại bán đứng tôi Lại đầy đọa tôi vào con đường chết Càng nghĩ càng hận Càng nghĩ càng không thể tha thứ nổi Tôi nhìn mẹ anh Hơi cuối đầu đáp lại Chó không sao đâu ạ Vì thằng Dương không nhớ ra cô Nhưng cô suy sụp đến mức này sao Dạ không phải Chó có chút chuyện cá nhân thôi Mẹ anh thấy thế thì nói tiếp Ừ Dù sao tôi cũng không chấp nhận cô đâu Tôi chỉ chấp nhận con Như thôi Thằng Dương cũng chẳng nhớ ra cô là ai Tốt nhất Cô cũng tự lượng sức mà buông tay đi Vậy còn Sam với So thì sao ạ? Sam và So ở cùng với tôi và thằng Dương Có con như chăm sóc còn tốt hơn cô gấp dạng lần Điều kiện cũng tốt hơn gấp dạng lần cô Dường nó cũng chỉ biết Sam và So là con mình Tôi cũng muốn nó nghĩ Sam và So là con của nó và con Dương Giả lại cô yên tâm đi Tôi là bà nội chúng nó, thằng Dương là bố chúng nó Máu mũ ruột già Nhà họ lưu tôi Đố đứa nào động vào sợi lông của chúng nó Động vào thử xem Dù có là ai Tôi cũng sẽ dặn răng Cô khỏi phải lo Bò trắng răng Tôi thấy mẹ anh nói như thế Cũng ghé gợt đầu Rồi lặng lẽ đi vào phía Sam và So Thực ra trên đời này đã là dần mệnh Rốt cuộc cũng chẳng thế nào tránh lối Tôi không cam tâm Cũng không còn cách nào khác. Thế cũng tốt. Để bà sắp xếp cũng tốt. Tôi không thể nghĩ được nhiều nữa. Sáng nay tôi không đưa Sam và So đi học, mà để hai đứa ở cạnh tôi. Lúc Sam và So tính lại, tôi cho hai đứa xuống ăn sáng xong thì lên phòng. Tự dưng trên đường đi lên phòng tôi cứ nghĩ mãi. Sò ốm, tôi cũng tha lui thêm Sam vào diện, vì chẳng có ai trong. Bây giờ tôi ốm cũng mang theo con dào chốn đầy những vi khuẩn vi trùng và tạp nhăm. Quả thực, cuộc sống với một người mẹ, khốn khó như tôi, sẽ kéo theo sam và so, cũng phải chịu khổ. Sống cùng với tôi, các con suốt cuộc có hạnh phúc không? Khi lên đến phòng, tôi cũng thấy thư ký Hạ đang ngồi chờ tôi. Hình như cô ấy vừa từ phòng dương sang, thấy tôi cô ấy liền hỏi. Cô thấy trong người thế nào rồi, đã khỏe lại chưa? Tôi vừa sang thăm sếp dương, tiện sang thăm cô luôn. Tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Thế thì tốt rồi. Nói đến đây, thư ký Hà ngập ngừng một lúc rồi mới ngước lên hỏi tôi. Sếp dương không nhớ ra cô đúng không? À, dạ. Anh ấy cũng không nhớ ra tôi. Nghe nói toàn bộ ký ức, Sau khi anh trai sếp mất xếp quên sạch hết Tôi và xếp Dương mới quen nhau hơn 7 năm Lúc ấy anh trai sếp Mất khá lâu rồi Nên anh ấy cũng không nhớ ra tôi Lúc này tôi cũng mới À lên một tiếng Thư ký hạ bỗng thở dài Rồi cười buồn nói với tôi Anh ấy không nhớ ra tôi Không nhớ ra chuyện sau khi anh trai anh ấy mất Nhưng dẫu sao Cô cũng là người anh ấy yêu tha thiết Chẳng lẽ có một chút ấn tượng nào sao? Anh ấy đã tưởng yêu cô sâu sắc Tưởng như chết đi sống lại kia mà Nếu như trước kia Có người nói với tôi những lời này Tôi chắc chắn sẽ ngay lập tức Chạy sang phòng dư Sẽ tìm cách cho anh nhớ lại Anh quên tôi cũng chả sao Chúng tôi sẽ bắt đầu lại Mẹ anh ngăn cấm cũng chả sao Tôi có xa ông già so Rồi còn sợ gì nữa Anh có vợ sắp cưới cũng chả sao Tôi có tình yêu dành cho anh Tôi tự tin tôi sẽ khiến cho anh lại yêu tôi Nhưng bây giờ tôi không còn sự tự tin ấy nữa Khi biết chị Như Chính là chị gái ruột của tôi Mà không Không phải tôi không còn tự tin Mà là tôi không có tư cách để tự tin Tôi nhìn thư ký Hà Nở một nụ cười méo mó Rồi đáp Lãng quên Đôi khi lại là chuyện tốt Anh ấy có vợ sắp cưới Tôi cũng không nên chèn chân dạo mối quan hệ ấy. Mà sao cô biết anh ấy yêu tôi? Tôi và anh coi như là huynh bụi. Trước khi anh ấy yêu cô, tôi và anh đã từng gặp nhau ở Moscow. Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau này về nước, anh ấy gặp và yêu cô. Tôi lúc ấy dừng ở bên Nga. Nhưng mà thi thoảng có nghe anh ấy kể về cô. Anh ấy hiếm khi kể về một người phụ nữ khác. Thế nên khi nghe anh kể về cô, tôi đoán cô phải đặc biệt với nấy lắm. Sau này gia đình tôi có chút biến cố, bố mẹ dỡ nợ tôi về nước, trải qua mấy chuyện yêu đương thì có bầu. Lúc ấy gia cảnh nhà tôi thực sự rất thi thảm, người yêu tôi thì không được phép lấy. Bố mẹ tôi, người thì giàu tù, người thì bị bệnh, nhà cũng không có để ở, tôi gần như suy sực. Cũng may có sếp dương giúp đỡ Cả dựt chất lẫn tinh thần Tôi coi anh ấy như anh trai Lúc khốn khó nhất Anh ấy luôn hết lòng giúp đỡ tôi Vậy nên chuyện yêu thương của anh ấy Đứa em gái này sao lại không biết Tôi biết chứ Bao năm nay anh ấy Chỉ một lòng một dạ với cô thậm chí ngay cả cái liếc mắt nhìn người khác Anh ấy còn chẳng thèm nhìn Huống hồ gì là yêu đương Hay là lên giường chứ Mấy năm chia tay cô Tôi thấy anh ấy suy sụp vô cùng, cả ngày chỉ biết lao đầu vào công việc, kiếm tiền, phát triển sự nghiệp. Tôi cũng biết chị Như rất yêu anh ấy, nhưng mà việc anh ấy có đáp trả lại tình cảm chị ấy không, thì sau này tôi không chắc lắm. Có điều lúc gặp lại cô, anh ấy lại như sống dở chết dở một lần nữa. Bao nhiêu lần anh ấy chửi mắng cô, nhưng mà tôi thấy người đau nhất lại chính là ấy. Biết cô có chồng rồi mà vẫn ngày đêm tơ tưởng. Có dài lần tôi còn đùa Anh ấy là tiểu tam đáng thương nhất tôi từng gặp đó Cứ đứng ngoài nhìn vợ chồng người ta Mà không làm gì được hết Chắc cô không biết Mấy lần cô bị chồng đánh Anh ấy định đánh chồng cô rồi đó Tôi phải càng mãi Vì sợ anh ấy đụng tay đụng chân Sau đó cô bị hành hạ hơn Ngày sinh nhật cô Anh ấy tặng cô cái thẻ Và cái căn Benz How Để mẹ con cô đến sống cho đỡ khổ hai đứa. Lúc ấy, anh ấy còn chẳng biết Sam và So là con mình, thế mà vẫn định bụng, nuôi con của người khác. Chắc thấy cô khổ quá, nên không chịu nổi đó. Thư ký Hà bật cười rồi nói tiếp. Mà cũng lạ thật, lúc tôi nhìn con bé So phát, tôi đã thấy giống anh ấy. Bé Sam cũng giống, nhưng So giống nhiều hơn bởi vì tôi từng nhìn thấy ảnh của anh Dương hồi bé. So giống ảnh y hệt luôn Khi ấy tôi cứ án chừng tuổi của hai đứa Rồi bảo anh ấy mà anh ấy vẫn không tin Đúng là người trong cuộc Bao giờ cũng mù quán hơn người bên ngoài dĩ Lúc biết Sam và So là con của mình Anh ấy vừa khổ sở vừa hạnh phúc Chắc là từ mình giày dọ nhiều lắm Đó Yêu cô nhiều đến đấy Vậy mà giờ nói quên là quên Không nhớ một chút gì cả Một chút thôi cũng chẳng nhớ ra đổi Tôi nghe thư ký Hà nói đến đây Bớt giác, sống mũi cai xẻ Trên đời này rốt cuộc dạng giật Cũng chẳng có gì là vĩnh cửu Tình yêu Cũng chẳng phải là thứ gì mãi mãi Nhưng máu mũ ruột thịt Vẫn là thứ dĩ nhiễn chẳng thể thay đổi Dường yêu tôi Nhưng chẳng phải Giờ anh cũng đã quên tôi rồi đó sao Thậm chí còn chẳng nhớ ra tôi một chút Lúc này tôi lại ước Dù tai nạn kia quay trở lại Tôi sẽ đẩy anh ra Cả hai chúng tôi đều mất đi đoạn ký ức cạnh dâu thì tốt hơn Có lẽ tôi chỉ biết Sam và So là con mình Chỉ như là chị gái ruột của mình Còn thất thảy những kỷ niệm và tình yêu của tôi và Dương Tôi đều quên sạch cả Nếu thế thì tốt biết mấy Tôi và Thư Ký Hà ngồi nói thêm mấy chuyện nữa Sau cùng thì rút trong túi một cái thẻ ATM đưa cho tôi Cô cầm lấy đi của cô đó Tôi nghe vậy thì kinh ngạc hỏi Sao lại đưa cho tôi? Thẻ này là thẻ anh Dương Định tặng cô sinh nhật Mà tôi vừa mới nói xong đó Nhưng mà chắc sợ cô không dám nhận Nên bảo tôi cầm hộ Còn bảo tôi nghĩ cách nói Lý do đi cho cô thế nào là hợp lý Nhưng mà chưa kịp nghĩ Thì cô sẽ ra chuyện bị bán đi Sau anh ấy bận quá Nên chắc cũng quên bén đi Giờ anh không nhớ ra mọi chuyện Chẳng nhớ ra cả tôi và cô Mà cái thẻ này là anh ấy làm cho cô Nên tốt nhất là tôi đưa cho cô Trong thẻ hình như có 2-3 tỷ gì đó Chắc anh ấy định đưa để cô phẫu thuật cho so Cho chồng cô, cho mẹ chồng Rồi trả nợ nần sau đó Thì mấy mẹ con trang trải cuộc sống Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cô Trời đất, số tiền lớn quá Tôi không dám nhận đâu Cô trả lại cho anh ấy giúp tôi Thư ký Hà nghe tôi nói thì cười khổ Anh ấy không nhớ ra Cũng không nhận thẻ Bây giờ cô không nhận tôi phải làm sao Cô cứ cầm lấy đi sau muốn giải quyết thế nào thì tùy cô Chứ thẻ này tôi cũng không cầm được Nói xong thư ký Hà Không đợi tôi đáp Đã đặt thẻ vào lòng bàn tay Lúc này tôi không muốn nhận Cũng đành phải nhận Định bụng có dịp thích hợp sẽ trả lại cho Dương Hoặc là đưa cho mẹ anh Thư ký Hà sau khi đưa thẻ cho tôi thì hỏi Sao tay cô nóng thế? Cô lại sốt à? Ừ, hình như thế. Tôi vẫn sốt hay sao đó? Trần, có thời gian thì cô đi khám đi. Tôi thấy cô hơi sốt lắm. Sốt không rõ nguyên nhân thế này. Từ nguy hiểm đó. Tôi nghe thư ký Hà nói thế thì cười đáp Dạ tôi biết rồi. Chắc không sao đâu. Cảm ơn cô. Ơn huệ gì chứ Cô nghỉ ngơi đi Đừng buồn nhiều nữa Tôi tin anh Dương yêu cô như vậy Thì sẽ sớm nhớ ra cô thôi Thôi tôi về với con tôi đây Khi thư ký Hà đi khuất Tôi vẫn nắm lấy thẻ ATM Cô ấy đưa Bỗng dừng tôi lại nghĩ Cả đời này có nằm mơ Tôi cũng chẳng có được một số tiền lớn như thế Bỗng dừng tôi lại nghĩ Nếu có đi đâu Chỉ cần tôi có việc làm thì giới số tiền này cũng đủ để cho ba mẹ con tôi sống dừa dã cả một đời. Thế nhưng, tôi vẫn chưa nghĩ thông. Bây giờ tôi còn quá nhiều chuyện muốn giải quyết, nên tạm thời tôi sẽ chưa đưa ra bất cứ quyết định nào cả. Khi tôi còn đang suy nghĩ miên mang, thì mẹ Dương cũng sang đón Sam và So qua phòng Dương. Sáng nay anh được chuyển qua phòng thường. Lúc Sam và So theo mẹ anh qua thăm bố, tôi cũng lặng lẽ đi theo. Có điều tôi không dạo mà chị đứng bên ngoài nhìn Cũng không biết hôm qua Khi Dương tính lại Mẹ anh đã giới thiệu gì về Sam và So Mà bây giờ anh và chị Như Cả mẹ anh và Sam So Đang nói chuyện rất vui vẻ Và rôm rã Thậm chí chị Như còn tự tay Dắt nước cam cho Sam, So Cho Dương và cho mẹ anh Cho chị mỗi người một cốc Còn vô Rất tự nhiên với Sam và So Nhìn cánh tượng trước mặt Tôi bỗng cảm thấy cô đơn, lạc lỏng. Tôi ngửa mặt lên trời, cố hít một hơi, để mặt cho gió lùa. Lòng bỗng chua xót vô hạn. Nếu như vài ngày trước thôi, có lẽ nhìn thấy cảnh thế này tôi sẽ lao dạo mà mang sam và so đi. Tôi sẽ không để cho con tôi ở đây cùng với chị Như. Tôi sẽ ghen tuôn, sẽ tìm cách chờ đợi. Không có ai mà nói ra toàn bộ sự thật cho Dương biết. Nhưng giờ đến ngày cả ghen Tôi cũng không có quyền để ghen nữa Thực ra tôi cũng biết Chị gái mình là người tốt Chẳng qua bấy lâu nay Bị Liên Anh che mắt Vì nghĩ rằng Chị chỉ có động cơ hại tôi Nên tôi mới luôn ác cảm với chị như thế Nhưng nghĩ lại Cũng bởi vì yêu dương Bởi cả tôi và chị đều yêu anh Nghĩ lại chúng tôi là những kẻ xa lạ Nên cuối cùng Cả hai đều chẳng thế nào Nghĩ tốt cho đối phương Tôi đứng thêm một lúc nữa Thì bước ra ngoài Ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh Của những ngày cuối xuân Nhưng lòng lại u ám Như thế đây là ngày tận thế Trước kia khi dường rời xa tôi Tôi ngỡ rằng Đó là tận cùng của sự tuyệt vọng Của những nỗi đau đớn khôn nguôi Thế nhưng lần lượt Rất nhiều những đau khổ khác trọng chất Khi chia tay dương Khi phát hiện ra so bị bệnh, khi có lần tưởng con sẽ rời xa tôi, khi bị bán sang Trung Quốc làm vợ lẽ khi dường thập tử nhất sinh để bảo vệ cho tôi. Và giờ đây, khi tôi phát hiện ra tôi và chị Như là chị em ruột, tôi cảm thấy mình dường như sắp không chống đỡ nổi. Thực sự chỉ cần thêm một chuyện dù rất nhỏ nữa thôi, có lẽ tôi sẽ không còn đủ dũng khí mà có thể tiếp tục bước tiếp. Nhưng giờ dù có suy sụp, tuyệt vọng đến cỡ nào, tôi vẫn biết mình còn rất nhiều việc phải làm. Tôi hít một hơi thở nữa, đoạn lấy điện thoại ra gọi cho anh Nam. Nhưng dường như không nhớ ra, tôi cũng không muốn dừa dẫm thêm mà muốn tự mình giải quyết những chuyện của mình trước. Khi Nam đến bệnh viện thì cũng là 8 giờ tối, tôi và Nam ngồi trong xe. Một thám tử chuyên nghiệp nhân Nam Khi chắc tôi không cần nói nhiều Anh cũng biết được mục đích của tôi Gọi đến anh là để làm gì Nên anh nói với tôi Có chuyện gì cô cần tôi làm Thì cô cứ nói thẳng với tôi Tôi và anh Dương là cho anh em thường thiết Trước khi anh Dương đã giúp đỡ tôi rất nhiều Tôi cũng biết cô là người đặc biệt đối với anh ấy Nên anh ấy mới nhờ cậy đến tôi Tuy giờ anh ấy không nhớ ra những chuyện này Nhưng trách nhiệm của mình tôi vẫn sẽ dốc hết lòng giúp cô Hôm trước với sự hướng dẫn của anh Dương Trong lúc thờ sửa nhà Tôi đã mua chuột Và đã lắp đặt thành công máy nghe lén Ở biệt tự của Liên Anh Có rất nhiều đoạn ghi âm Tôi nghĩ cô sẽ cần nên sẽ gửi qua cho cô Bây giờ cô ta đi tài ngoại Nhưng chưa được rời khỏi nơi cư trố Nhất cửa nhất động của cô ta Đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta Hiện tại thì anh Dương bị tai nạn Mất trí nhớ Nơi mẹ con cô ta vẫn nghĩ là Cô chưa biết chuyện Còn những bàn chứng kia, cô có muốn giao nộp cho công an luôn không? Tôi chưa muốn đánh rắn đồng cỏ. Tên đầu sỏ kia bị bắt, còn điện anh chắc chắn đã có sự dự phòng. Hiện tại tôi muốn anh giúp tôi, cho người bảo vệ tôi và các con tôi. Chuyện này cô yên tâm, anh Dương đã sắp xếp cả. của ở viện hay ở đâu đều có người trông coi bảo vệ. Đừng lo lắng gì cả. Mà theo tôi tìm hiểu thì... Chủ tịch tập đoàn Hoàng Dương, tức là bố anh Dương, cũng đã bắt tay điều tra vụ tai nạn của anh Dương. Nếu như liên quan đến cô Liên Anh, thì cô ta sẽ khó thoát lắm. Cô còn muốn giúp chuyện khác nữa không? Ngoài ra, tôi muốn anh điều tra thêm mấy chuyện. Nghe chị như mua cho con Liên Anh một căn nhà mười mấy tỷ, hiện tại chưa sang tên. Anh có tìm hiểu chuyện này không? Có. Nghe nói giấy tờ trục trặc Nên vẫn chưa thể sang tên Cô Liên Anh đang gấp rút muốn giải quyết Cho xong chuyện ấy Nghe nói cô ta còn đang cố gắng Làm thẻ sanh cho bố mẹ cô ta giờ cô ta định cư Bên Canada Làm công dân Canada Chủ tịch tập đoàn thép dạng thình Hình như cũng đang cố gắng giúp cô ta Thì phải Tôi nghe đến đây Rít chặt hai tay lại Nỗi căm hận khiến tôi gần như không thở nổi Người mà tôi coi như em gái ruột, người mà tôi coi như bố mẹ ruột lại là những con ác quỷ, vì lòng tham mà dồn tôi vào chỗ chết. Bao nhiêu năm sống trên đời, cứ ngỡ rằng những chuyện này chỉ có trong phim, không ngờ một ngày lại xuất hiện. Ngày chính bản thân tôi, tôi là một nạn nhân của những chuyện như thế. Suốt bao năm nay vì để con gái mặc sức hưởng mà đám người ấy đã dấu đi bí mật này. Chẳng những thế, vì sợ lộ đám người ấy còn muốn tôi không tồn tại trên đời này nữa. Để bí mật ấy dĩ nhiễn bị dùi lấp. Bây giờ tôi cũng hiểu ra vì sao năm ấy bà ta nhất quyết bắt tôi phá thai. Có lẽ bà ta cũng biết Sam So là con của Dương. Sợ tôi gặp lại anh, sợ gặp cả chị Như sẽ lộ ra những chuyện bà ta giấu. Bây giờ tôi cũng hiểu ra suốt bao năm nay tôi vì sao lại bị ghẻ lạnh. Vì bà ta muốn tôi phải đường cùng Mà bỏ xứ ra đi Phải đường cùng mà chết thì mới thỏa Tất tần tật những chuyện Mà gia đình ấy làm với tôi Đều với mục đích Làm cho tôi biến mất Để sự thật mãi mãi không bao giờ được lộ tẩy Chẳng những thế Còn tính toán sức kỹ Tìm cách hại tôi Những lúc có chị như ở đấy Khiến tôi luôn mặc định Mọi chuyện đều là do chị như làm Hợp lý đến từng chi tiết Không một chút sợ hở Khốn nạn và độc ác đến mức Biến chị em tôi thành nạn nhân của họ Biến chị em tôi thành kẻ thù của nhau Biến tôi thành kẻ tôi đồ trọng chất Khiến tôi căm hận chính chị gái ruột của mình Và nghĩ chỉ là kẻ hãm hại tôi Nghĩ thôi tôi cũng đã dùng mình khiếp sợ Nghĩ thôi cũng đã thấy kinh tẩm trào dân trong lòng Nghĩ thôi cũng thấy những thủ đoạn ấy Thật giả mang và khủng khiếp Không thể ngờ rằng bao năm nay tôi đã sống với đám ác quỷ, đất không dung, trời không tha. Tôi chỉ thương cho thằng Tố, chỉ thương cho đứa em trai không chung máu mũ với mình. Càng nghĩ đến em tôi càng đau lòng, càng biết sự thật, tôi chẳng chung huyết thống với em, tôi càng cảm thấy thương tâm, không sao có thể chịu nổi. Tôi không biết tôi và Nam đã nói chuyện bao lâu sau khi gửi những đoạn game đó cho tôi. Tôi cũng nhớ anh liên hệ với chị Hoa Một người đàn bà tham lam Nhưng sợ chết như chị ta Bây giờ lại là quân tốt Trong tay của tôi lúc này Đến khi nói chuyện xong thì anh Nam Cũng rời đi Tôi trở lại diện trời cũng đã trưa Không rõ có phải nắng lên Cần sốt của tôi lại ập đến Bùng cũng nhói lên Tôi cố lê thần thể rã rời Qua từng giải hành lang Lúc lên đến thì Diệt cũng đang đứng trong phòng Nhìn thấy anh ta ở đây Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Chuyện tôi bị tai nạn như thế, chắc đã đến tay anh ta. Nên lặng lẽ đi về phía anh ta, rồi hỏi. Anh đến lâu chưa? Sao không gọi cho tôi? Việc nghe thấy tiếng tôi thì quay lại. Trên bàn còn có túi hồng sim và nại chuối trứng Quốc vàng ươm Trước khi tôi mang bầu, sam và so. Sợ tôi ăn hoa quả bên ngoài có nhiều chất độc, Đền anh ta thường xuyên chạy xuống nhà cô ruột Mua hồng sim và chuối nhà cho tôi ăn Sau này Sam và So đến tôi ăn dặm Anh ta cũng đều đặn xuống giường Lấy hoa quả sạch về cho con ăn Lâu dần thì cô anh ta ngứa mắt Bắt anh ta phải trả tiền Tuy hét giá cao nhưng mà anh ta cũng cố nhìn Bỏ tiền ra mua Vì muốn Sam và So được ăn đồ an toàn Nhìn thấy hồng sim và chuối Lòng tôi cũng nghẹn lại Anh ta đã từng đánh tôi thế nào Từng đối xử với tôi tệ ra sao Thì những chuyện tốt anh ta làm cho tôi Tôi dĩ nhiễn không bao giờ có thể quên Việc thấy tôi Nhìn túi hoa quả thì nói Mấy quả này chín cây Sam và so cũng ăn được Lúc nào chúng nó muốn ăn Cô cứ gọi tôi Cảm ơn anh Nghe tôi nói vậy thì anh ta cười nhạt một tiếng Không cần cảm ơn Tôi và cô có chia tay thì tôi vẫn coi như là bố nuôi của Sam và so. Cô nói mấy lời cách sáo như thế để muốn tôi cắt đứt với con sao? Tính khí của anh ta xưa này dần thế tôi không muốn chấp nên đáp lại. Tôi không có ý đó. Tôi cảm ơn vì anh đã đến thăm tôi không liên quan đến Sam và so. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân tình. Lúc tôi bị tai nạn Cũng là cô chăm sóc và lo cho tôi Cô bị tai nạn Tôi đến thăm Thì sao phải cảm ơn Ngoài đến thăm cô Tôi còn mấy chuyện muốn hỏi Anh hỏi đi Cô chưa nộp đơn ly hôn ra tòa sao Sao mãi tôi vẫn chưa thấy tòa gọi Không phải bình thường Cô muốn ly hôn tôi lắm sao Bây giờ vẫn chưa nộp Mấy dạo đó tôi bận Tôi chưa đi nộp được Bận đến nỗi Không nộp được cả đơn ly hôn sao Nhiều chuyện xảy ra quá Nên tôi chưa có thời gian đi Một hai ngày nữa ra diện Rồi tôi sẽ đi nộp Mà anh chỉ vì chuyện này mà đến đây thôi sao Tự dưng lại gấp gáp Muốn tôi nộp đơn ly hôn thế Việc nghe tôi nói Bỗng dừng thở dài một tiếng Một lúc sau thì mới hỏi tôi Nghe nói thằng Dương mất trí nhớ Nó không nhớ ra cô à Tôi không muốn nhắc đến Dương trước mặt Việt. Tôi cũng không muốn nhắc đến Việt trước mặt Dương. Cảm giác đứng trước mặt người này nhắc đến người kia, tôi thực sự cảm thấy lòng mình không thoải mái. Thấy tôi không đáp, Việt liền cười khẩy Nó không nhớ ra cô, cô định để thế sao? Cô và nó yêu nhau thấm thiết thế kia mà. Bây giờ nó không nhớ ra. Lúc nãy tôi nghe được mẹ nó nhưng cơ hội này. Lại tống cho nó cưới cháu gái nhà dạng thịnh. Còn thấy bảo sẽ nhanh chóng, sắp xếp hôn sự. Lúc ấy sự đã thành rồi. Nó thành chồng người ta. Sau này có nhớ ra, thì cô định làm gì? Tôi không định làm gì cả. Nghe vậy thì việc đột nhiên sừng cô lên, lào ra khỏi cửa mà mắng tôi. Cô đúng là một con đừng. Nó không nhớ ra. Để tôi sang đấm cho nó giải phát, Cho nó nhớ ra Tôi thấy vậy Dội dàng lao ra tấm lấy tay Việt Lại nói Anh đừng có đồng tay đồng chân Đây là bệnh viện đó Bệnh gì thì sao Cô sót nó sao Sợ tôi đắm nó bị thương hay sao Dường mới tỉnh lại Anh đắm anh ấy Nhớ anh ấy làm sao người ta kiện cho Già thế người ta thế nào Anh rõ mà đúng không Kiện thì kiện Tôi sợ cái đéo gì chứ Nó không nhớ ra Thì tôi đắm cho nó nhớ ra Nó vẫn không nhớ nữa Thì để tôi kể cho nó nghe Được rồi Anh cứ như vậy bảo sao Không bị người ta chèn ép, hảm hại Anh bình tĩnh lại đi Bình tĩnh cái con khỉ khô Mẹ kiếp Cô đẻ hai đứa con cho nó Mà mẹ nó vẫn không chấp nhận cô Bây giờ nhân lúc nó mất trí nhớ Còn định cho nó cưới người khác Vậy mà cô cũng để yên được sao Bình thường cô cũng mạnh mẽ lắm kia mà Tôi tưởng xác định quay lại với nó rồi Thì bất chấp hết Sao chuyện này lại khuất phục Tôi nghe việc nói Chỉ cúi đầu lặng im Đột nhiên Việt cũng khường lại Anh ta nhìn tôi một lúc Nhìn rất kỹ Nhìn lên gương mặt Nhấn đầy giết tích Của trận khóc ngày hôm qua Rồi díu mày hỏi Có chuyện gì sao Sao mặt mũi cô sưng hấp lên thế kia Không có gì đâu. Không có gì mà cô trông ra như vậy ạ Nó mất trí nhớ, chứ có chết đâu. Đi theo tôi, tôi dẫn cô sang đó, đòi công bạn. Việc, tôi nói rồi, anh đừng có như thế. Tôi biết anh lo cho tôi, nhưng mà chuyện này là chuyện của tôi. Chuyện của cô. Cô xem, cô thành ra cái dạng gì rồi. Cô nhìn vào gương đi. Tóm lại là cô làm sao, cô xảy ra chuyện gì hả? Tôi không sao thật mà, anh về đi. Cô đừng có giấu tôi, sống với cô bao nhiêu năm, làm sao tôi không hiểu cô. Tôi không tin là chỉ vì mẹ thằng Dương ngăn cản mà cô lại suy sụp khuất phục, để nó lấy cháu gái nhà dạng tình. Tính cô xưa này thế nào, tôi thừa hiểu. Cô xác định quay lại với nó thì trời sập cũng không thay đổi được quyết định ấy. Nói gì đến chút chuyện còn con là mẹ nó ngăn cản. Trong khi cô có trong tay Sam dạch so Mẹ nó ngăn cản cô Cô vẫn bất chấp được Nó mất trí nhớ Cô cũng tìm cách nói cho nó nghe được Rốt cuộc là cô có chuyện gì Mà lại phải im lặng chịu đựng thế kia Tôi bảo là tôi không sao rồi mà Không sao cái con mẹ nhà cô Cô yêu nó đến thế cơ mà Yêu đến nỗi 4 năm Vẫn yêu Yêu đến nỗi Ngay cả cái nắm tay Cô cũng không cho tôi động vào cơ thể cô Sao vợ cô lại thành ra thế kìa? Sao cô lại phải nhường thằng Dương cho cháu gái nhà dạng tình? Hay là cô nghĩ cô ta là chị con Liên Anh nên không dám tranh đấu? Liên Anh với cô thì liên quan chó gì? Có quan hệ máu mũ gì đâu chứ? Nó hại cô bao nhiêu lần? Mà không? Cô thừa biết cô ta là chị con Liên Anh từ lâu rồi kia mà. Rốt cuộc là làm sao? Làm sao đến mức cô phải nhẫn nhịn chịu đựng Có lý do gì kinh khủng lắm phải không? Hay là cô nợ nần gì cháu gái tập đoàn thép dạng thịnh? Cô nợ của ta cái gì? Hay là cô ta dọa cô? Không phải đâu, anh đừng có đoán linh tinh nữa. Không muốn tôi đoán, cô nói cho tôi nghe xem. Cô có Sam và So là máu mũ của nhà họ luôn. Cô còn lý do gì để sợ? Thấy việc nỗi khùng nhưng tôi chẳng dần nổi mà nhiều hơn là đau lòng. Chua sóc Yêu là gì Yêu chồng sắp cưới của chị gái mình Yêu một người không được phép yêu Thì tôi có thể làm gì khác đây Tôi đã gây ra biết bao tội lỗi Và tổn thương cho chị Giờ chẳng lẽ tôi lại đứng lên Bất chấp Dành lấy tình yêu ấy một lần nữa Trong khi chị tôi vẫn còn đó Dương lại chẳng nhớ ra tôi là ai Việc bỗng dương im lặng Hình như anh ta cũng nhận ra những bất thường của tôi. Tôi thấy tay anh ta chợt ruông lên, rút khỏi tay tôi, gương mặt bỗng tái đi Qua một lúc, thì khẽ hỏi. Trân, đừng nói với tôi giống như trong phim. Cô và con Liên Anh bị tráo đổi thân phận và dị trí. Mẹ cô đã đổi dị trí của cô cho con Liên Anh, cho nó hưởng có phải không? Đừng nói với tôi, cô mới là em ruột của Như. Còn Liên Anh là em giả đó nhé. Tôi nghe việc nói thì cúi đầu xuống. Anh ta thấy vậy cũng buông thỏng hai tay. Giống như nghe một tin sát đánh sau đó méo mó cười. Không phải chứ. Năm đó còn Liên Anh được chính ông nội nó dẫn đi xét nghiệm ADN. Mà cũng đúng. Mẹ cô làm cái quái gì? Có người mẹ nào tàn ác như mẹ cô chứ? Tôi nuốt nước bọt. Chưa kịp đáp thì đột nhiên Thấy bụng đau quặng cả lên Cả người lại sốt hầm hập Loạn choạn không đứng nổi nữa Xích ngã ra đứt Việc thấy vậy dội dàng đỡ lấy tôi Bên ngoài cái phương Và bà Tâm cũng đang đến Bụng tôi rất đau Bên dưới hình như có thứ nước ướt ác chảy ra Cái phương thấy thế Lào tới đẩy việc ra Mặc cho đang giác bụng bầu Tấm lấy tôi Giọng cũng lạc cả đi Trời ơi mày sao thế này Việc anh làm gì nó Tôi không làm gì cả Không làm gì Tại sao nó thành ra thế này Tôi thấy cái Phương nói như thế Dội dã Vừa ôm bụng như theo thảo Vương Việc không làm gì tao cả ở ấy chỉ đến thăm tao thôi Thưa quý vị Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong Tập 13 của bộ truyện Nếu em không về Nếu em không về